xin nã, măng tre sau những trận mưa tầm tã bên khóm tre già đã bị chặt cụt đất bỗng nứt ra và một bức măng ló đầu lên đội lá mục và vỡ con đường bọn mối đang đắp lũ mối chạy toán loạn la là lên làng nước ơi có kẻ cướp kẻ cướp bỏ xiết chèm vào, ừ, mùi nó hôi quá. mấy cây nấm dại trụm đầu nhau bàn tán, nó là giống gì vậy? không cành không lá cây chẳng ra cây. nhái bén làm ra vẻ thâm thúy, hãy nhìn kỹ mà xem, đầu nó nhọn hình lưỡi mác, chắc là nó có mưu đồ nham hiểm. thế là cả bọn hùa vào nguyên rủ măng tre, cầu mong cho măng bị thui trột mà chết, rồi lũ tịt lũ kiến bầu đến cắn măng, thì nhau hút nhựa măng, cứ như là đòn hội trợ vậy. Mặc những tiếng ỉ eo, mặc những sự phá dối, búp măng cứ lửng lững vươn cao Và mưa rào đã giúp măng đẩy trôi hàng nghìn con kiến con tụt xuống vũng ao tù Nhai bén ngước mặt nhìn ngọn măng, nói kháy Hừ, lẻo cao ngã đầu Mấy cây nấm thấp lè tè ghen tức Nó lớn nhanh như thế chắc là bị bệnh Chỉ có trình treo bèo, tay lựa trên cao là biết rõ dòng rõ nhà măng Treo bèo cất tiếng Chòe, chòe, chòe, chòe Cười người hôm trước, hôm sau người cười Ngốc quá bạn ơi! Nhà bé xanh tái cả da lũ nấm cụp hết đầu lại vươn lên đủ độ cao ngọn măng nảy cành ra lá một cây tre non tơ xanh mướt in hình trên nền trời thu trong treo dường như không nghe thấy những lời chửi bới dèm pha của lũ mối kiến nấm và nhái cây tre hiền từ cao cả mỗi ngày một thêm xanh tốt không thèm chấp những lời nói rằng của lũ vật bé mọn kia cây tre quanh năm tòa rộng lá cảnh chắn gió che mưa cho chúng và sớm sớm đậu chót vót trên ngọn tre cao chim chèo bèo cất tiếng kêu cần mẫn báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu